Thư viện audio.net và trái táo hân hạnh giới thiệu tác phẩm kiếp nạn, nạn trời định của thượng quan ngõ dạ. Mời các bạn cùng nghe. 8 vụ mất tích thần bí. Từ sàn nhảy bước ra ngoài đã sắp 12 giờ, trời lại đang mưa, thật là đáng ghét, làm cho đường phố ướt lép nhép, khiến cho tâm trạng con người cũng trở nên nặng nề hơn. tôi đứng ở hiên sàn nhảy đơn độc nhìn ánh đèn sáng trưng giữa cơn mưa đêm những màu sắc rực rỡ giống như đoàn tàu u buồn lao sầm sập trên đường chỗ đứt gãy trong cơn mơ kết nối với nơi khuyết thiếu của hiện thực tất cả mọi điều này giống như cơn ác mộng u tối dài vô tận không thể nào vùng thoát ra được tôi biết tôi mới đang đứng ở điểm khởi đầu của cơn ác mộng Không hề có sự lựa chọn nào mà chỉ có thể lề bước tới điểm cuối cùng Bằng việc trải qua sự đau đớn, giằng xé như con nhọc xé kén Có thể trần tử ngay ở trong đó Tôi không biết là gì nhưng tôi dám khẳng định Đằng sau đó là một âm mưu mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi Lúc tôi đang thất thần thì một chiếc xe màu đen dừng lại ngay cạnh tôi Mỹ Dương kéo cửa kính xe xuống, Nét mặt dịu dàng Anh ta nói Trời mưa, anh sợ em không bắt được taxi Thôi đi thôi, anh chở em về nhà Tôi thật sự không thích Mỹ Dương Thậm chí hơi ghét anh ta Anh ta càng đối xử tốt với tôi Thì tôi lại càng ghét anh ta hơn Ngay cả chính bản thân tôi Cũng không thể hiểu nổi Tại sao tôi lại tẩy chai anh ta đến thế Thế nhưng tôi lại không thể nổi nóng với anh ta anh ta quá dịu dàng, dịu dàng đến độ khiến ta không thể nào từ chối được. tôi cắn môi, lặng im ngồi vào xe. khi xe rời khỏi sàn nhảy, tôi đột nhiên nhớ đến ánh mắt của Ngô Tử thụ lúc chuẩn bị bước đi. trong cái tia nhìn khó mà nắm bắt được đó là rốt cuộc là gì? hiểu hiểu, anh cảm nhận thấy em đã thay đổi rất nhiều. vậy sao? tôi không hiểu. Và tôi cũng không phải là lôi hiểu Đương nhiên không thể nào giống lôi hiểu được Tôi dựa vào ghế Nhìn những giọt mưa bay xéo theo làn gió Thổi ở bên ngoài kính Cả thành phố lúc nửa đêm Trông nó mờ ảo đến tê tái Giống như tâm trạng của tôi lúc này Ừ, em trở nên không thích trò chuyện Rất là trầm mặc, Hình như có nhiều tâm sự Trước đây em cũng thích gây chuyện hay sao? Tôi bất mãn biết nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng đến độ khiến tôi cũng phải sợ hãi. Cũng không phải, trước đây em rất là sôi nổi và rất đáng yêu. Ý anh muốn nói bây giờ, em rất khô cứng, rất là đáng ghét. Tôi ngắt lời anh ta, cố tình gây sự với anh ta. Không đâu, đột nhiên là không phải vậy. Anh ta vội vàng giải thích và có vẻ hơi lúng cuốn. Em biết anh không có ý như vậy, ý của anh là... Sao em có thể đáng ghét được đi chứ bất luận em trở như thế nào Thì trong lòng anh em vẫn không hề thay đổi Hiểu hiểu Có thể em có chút hiểu nhầm về anh Anh biết em rất khó có thể chấp nhận sự thật Bị mất trí Em hãy nghe anh nói Mất trí không có gì đáng sợ Nó không phải là một căn bệnh nghiêm trọng Chỉ là hồi hải mã Của đại não bị tổn thương Chắc chắn anh sẽ giúp em bình phục trở lại Em hãy nhớ hiểu hiểu Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn mãi mãi ở bên em. Anh ta đúng thật là một người đàn ông vô vị nhất ở trên đời. Nếu như anh ta có thể gây sự với tôi, thậm chí cãi nhau với tôi, có lẽ tôi còn không đến nỗi thấy phản cảm với anh ta như vậy. Nhưng anh ta lại cố biểu hiện một cách của hàng mỹ, không hề có chút khiếm khuyết nào. Tôi hàm hồ thưa một tiếng, quay hẳn đầu nhìn ra ngoài cửa xe, chẳng buồn biết nhìn anh ta một cái. Cầm mặt một hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lợp bợt va vào cửa sổ xe Cảm thấy bầu không khí quá nặng nề mễ dương khẽ hắn giọng nói Em đi tìm ngô tử thủ Lời anh ta vừa nói ra, tôi liền nổi cơn giận Anh đã theo dõi tôi hay sao? Không phải, anh lo cho em đi một mình đến nơi như vậy, sẽ không an toàn Chưa đợi anh ta nói xong, tôi rít lên cắt ngang lời anh ta Dừng xe lại Sao vậy hiểu hiểu, em đừng có tức giận, anh không theo dõi em mà Tôi bảo anh dừng xe Xe còn chưa dừng hẳn đại tôi đã mở cửa lao xuống Thật không ngờ anh ta trối gạt không chặt này, dám theo dõi tôi Tôi ôm chặt hai cánh tay vừa khóc vừa chửi anh ta, vừa bước nhanh về phía trước Nước mưa đập vào mặt, khiến tôi không mở nổi mắt Anh ta cũng xuống xe, chạy theo giải thích tôi Em đừng có như vậy, anh thật sự không có theo dõi em Em hãy lên xe đi đã, có được không? Em vừa mới ra viện, ngắm mưa sẽ ốm đấy Anh ta giơ tay ra muốn kéo tôi, bị tôi hất mạnh ra Anh đừng có lẽ đẻo theo tôi nữa, có được không? Coi như tôi cầu xin anh đấy Hiểu hiểu, có phải em đã gặp chuyện gì không vui? Em hãy nói cho anh biết, anh có thể giúp em được mà Em hãy lên xe trước, có được không? Chúng ta lên xe đi, rồi nói chuyện. Tôi dừng lại nhìn anh ta với một vẻ thương cảm. Tôi rất muốn đối xử với anh ta tốt hơn một chút, nhưng tôi không làm nổi. Tôi hít thở thật sâu rồi nói, Mỹ Dương, em không gặp chuyện gì không vui cả. Em cũng không cần anh giúp em gì cả. Em muốn được yên tĩnh một mình. Bây giờ em không muốn nhìn thấy anh. Nếu anh thật sự muốn giúp em, vậy thì anh cứ mặc kệ em đi. Đừng có đi theo em nữa, ok? Nếu như Mỹ Dương không phải là một con lừa Anh ta chắc chắn có thể nhận ra hàm ý trong lời nói của tôi Cũng chắc chắn biết điều mà lái xe đi chỗ khác Thế nhưng tôi đã gặp phải một con lừa cứng đầu cứng cổ Sau khi nghe tôi nói xong Anh ta ngẫm nghĩ giây lá Rồi lại lộ ra một nét mặt bị tổn thương khẽ nói Tại sao em lại không muốn nhìn thấy anh kia chứ Anh làm cho em tức giận à anh đảm bảo sau này sẽ không xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa. Nói xong, anh ta giơ tay phải lên thầy, nét mặt thành thẳng như đang đối diện với thượng đế vậy. Tôi cảm thấy như sắp phát điên lên. Rõ ràng là không thể trò chuyện với cái loại người như anh ta. Đúng lúc đó có một chiếc xe taxi đến, tôi chặn lại, vội vàng chui vào trong xe, coi như đã thoát khỏi anh ta. Taxi đã đi rất xa, tôi thấy anh ta vẫn còn ngẩn người đứng giữa cơn mưa. giống như một pho tượng đá. Khi trở về nhà đã hơn 1 giờ sáng, Di phấn vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên ghế sofa để xem tivi. Vừa nhìn thấy tôi đã kêu lên kinh ngạc: "Hiểu hiểu, sao lại ướt như chuột lột thế kia? Chẳng phải cháu đi cùng với bác sĩ mễ hay sao? Cậu ấy không đưa cháu về nhà?" Tôi không muốn nhắc đến cái anh chàng thư sinh đó, đành nói một câu: "Cháu đi tắm rồi đi lên gác." Vũ ngủ cũng chạy ra Cô chủ tôi nấu cho cô một bát canh gừng Để giải cảm nhé Không khéo thì ốm đấy Không cần đâu ạ Cháu không sao Nhìn thấy tôi bước vào phòng, Vũ ngủ cũng vội bước theo Muốn chuẩn bị vặn nước nóng và đồ ngủ cho tôi Tôi ôm lấy vai bà cười rồi nói Cháu tự làm được rồi Vũ ngủ muộn quá rồi Nhà họ lồi chỉ có mỗi mình bà là người giúp việc Việc gì cũng đến tay bà Tôi thật sự không nở để bà hầu hạ Cái việc tắm gọi nhỏ nhặt này Uống hồ bà đã nhiều tuổi như vậy Vũ ngủ vẫn định lấy đầu ngủ trong tủ quần áo Tôi đành phải đẩy bà ra khỏi cửa Bảo bà hãy nghỉ ngơi Ra đến cửa vũ ngủ quay đầu lại Cô chủ tôi Bà định nói gì nhưng lại im bặt, Cháu tự làm được mà Cháu đã lớn bằng ngân này rồi Chẳng phải như vậy hay sao Vũ đi ngủ đi vũ ngủ nhưng bà vẫn đứng cạnh cửa, dường như có điều gì đó muốn nói với tôi. Vú ngủ sao vậy? Bà há miệng nhưng lại không nói được gì. Sau đó bà nhìn tôi một cái, quay người bước ra khỏi phòng. Ánh mắt vô cùng phức tạp, ẩn chứa bao điều tôi không thể nào hiểu nổi. Như thể ấy nấy, lại như thể ẩn chứa một ám thị nào đó. Liên tưởng tới ánh mắt tối nay của Ngô Tử Thuận, tôi bỗng thở dài. Sao mấy người này đều giống như đang có một bí mật nào đó, muốn nói với tôi vậy nhỉ, nhưng lại không nói thẳng ra, mà đã không nói thì cũng đừng có ám thiệt gì cả, cứ tỏ vẻ như là thần bí, ghét nhất là cái kiểu cầu đố kịch canh này. Khi tắm xong, tôi nhận được tin nhắn của mẹ dương gợi, hiểu hiểu em đừng giận anh nữa, có được không em, chỉ cần em không giận, muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. phàm anh đứng một đêm dưới mưa nhé, <cười> anh ta thật không phải là vô vị ở mức thường nữa. Tưởng là đang đóng phim thần tượng dành cho tên đó à? Đứng dưới mưa suốt một đêm. Tôi đang suy nghĩ xem có nên gửi lại tin nhắn cho anh Tai không. Thì thấy gì phấn bước vào, lay bảo tôi sang ngủ cùng với bà. Nói tôi sợ nghe tiếng sấm, tôi chẳng muốn một chút nào đâu. Bởi tôi quá rõ ràng, tôi ngủ cùng bà, nhưng bà lại nói rằng không phải. Đặc là chính tôi cũng không biết, rốt cuộc là do tôi nằm mơ, hay thật sự là đã ngủ cùng với bà nữa. Mặc dù trong lòng tôi không muốn, nhưng tôi vẫn đi cùng với bà. Bà giống như là mễ dương vậy, tốt đến độ khiến người ta không thể từ chối được. Hơn nữa bà là bề trên, tôi có thể mặc kệ mỹ dương, nhưng lại không thể nói không với bà được. Cháu cãi nhau với bác sĩ mễ à? Dạ không ạ. Tôi nằm xuống cạnh bà, cảm thấy không thoải mái. bác sĩ mễ là cậu thanh niên được lắm đó điển trai lại đàng hoàng bố cháu rất quý cậu ấy điều quan trọng nhất là cậu ấy đối xử với cháu rất tốt lúc nào cũng nhường nhịn cháu cả ngừng một lát bà lại nói người phụ nữ cả đời mong muốn điều gì chứ chẳng phải chỉ mong tìm được một người thành tâm thành ý đối xử tốt với mình hay sao nếu không núi vàng núi bạc có bày ra trước mặt cũng không có tác dụng gì cả Giọng nói của bà có vẻ hơi thương cảm Mặc dù tôi mới sống trong nhà họ lôi mới có hai ngày Nhưng tôi cảm thấy tôi có vẻ hiểu được bà trên một số phương diện Lôi cận nam là một nhân vật lớn Có sức ảnh hưởng trong thành phố này Có quá nhiều buổi tiếp khách Thường đi qua đêm không về Nghe nói dạo này Ông ta đang bận lên kế hoạch đấu thầu một khu đất Thậm chí còn không về nhà để ăn cơm Thỉnh thoảng lại gọi điện thoại Cũng chỉ gọi tôi nghe máy, bảo tôi đến công ty, xem ông ta làm ăn kinh doanh ra thế nào Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, mặc dù tôi biết Lôi Hiểu là người thừa kế duy nhất của ông Nhưng tôi vốn mù tịch về công việc kinh doanh, cũng không có chút hứng thú Hơn nữa tôi đóng vai Lôi Hiểu cũng không thấy thoải mái chút nào Chỉ sợ một ngày nào đó, Lôi Hiểu thật sự đột ngột quay về tôi nghĩ tôi đã hiểu được phần nào về con người của dì phấn là từ từ cô đọc lẽ bóng của bà Bà rất thích ra ngoài ngoài khi ăn cơm và xem tivi dù lối cận nam có về nhà họ cũng hiếm khi trò chuyện cho nên tôi hoàn toàn có thể hiểu được câu nói nếu không núi vàng núi bạc có bay ra trước mắt cũng không có tác dụng gì cả của dì phấn là tích tụ bao nỗi đau khổ chua xót ở trong lòng bà Cuộc sống lạnh lẽo, khô khan Giống như cái máy như thế này Ngày lại ngày, năm lại năm Ai chịu đựng được chứ Có câu nói Bước vào gia đình giàu sang Giống như bước vào biển sâu Thật không sai một chút nào Diện phẫn Dị, có biết do đâu Mà có con bướm trên cánh tay của cháu không ạ Tôi vốn định chuyển đề tài Sợ rằng nếu nói tiếp lời của bà Sẽ làm cho bà đau lòng thêm Ai ngờ, tôi vừa nói chút lời toàn thân bà run rẩy, giọng nói trở nên giá lành. Tôi không biết. Dây lát sau bà lại cười khan mấy tiếng, dường như nhận ra được thái độ hơi thái quá của mình. Đáp chăn cho tôi, ngủ đi, hiểu hiểu, muộn lắm rồi. Sau đó bà nghiêng người tắt đèn, chỉ một lát sau đã nghe tiếng thở đều đều khe khẽ của bà, không biết bà ngủ thật hay là giả vờ ngủ. Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của gì phấn, trong lòng tôi vô cùng băn khoăn Tại sao tôi vừa nhắc đến hình con bướm trên tay, thì bà lại phản ứng dữ dội như vậy Hình như con bướm này rốt cuộc đã từng gây ra cho bà một cái ức đáng sợ gì nhỉ Mưa càng lúc càng to, đập lợp đợp vài chỗ ở cửa sổ Khiến cho tôi, trong đầu cứ tuôn lẫn vẫn những tin nhắn quỷ quái đó của Mỹ dương Bóng hình đơn độc của anh ta giữa cơn mưa rào Càng lúc càng rõ nét Anh ta đúng là một con lừa Chắc không phải đứng dưới mưa suốt cả đêm như vậy chứ Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng tôi quyết định gửi tin nhắn trả lời cho anh ta Em không giận anh đâu Chỉ là tối nay tâm trạng em không vui Xin lỗi anh, anh về nhà để ngủ đi Anh ta nhắn lại luôn Chỉ cần em không giận anh là được Thôi anh đi ngủ ngay đây, anh nhớ em Tôi cười một cách bất lực để di động ở bên cạnh gối rồi nhắm mắt lại. Cơn ác mộng vẫn đến đúng hẹn trong mơ. Tôi lại lần nữa bị rơi xuống một cái động đen xì đó, nhưng lần này không giống với những lần khác. Đằng sau tôi còn có thêm một vài người nữa. Tôi không nhìn thấy đó là nam hay nữ, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở gấp nặng nề của anh ta, cô ta. Từ đầu đến cuối, người đó luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. tôi bắt đầu bước nhanh như chạy lập tức bị vấp ngã lúc đó tôi rứt đứt cánh tay cô ta giấc mơ lại có sự thay đổi cô ta lạnh lùng nói cô chỉ lấy mỗi cánh tay tôi thôi à lẽ ra cô nên môi cả trái tim của tôi ra cô có biết hay không cô là lôi hiểu tôi buộc miệng thốt lên tôi là có vừa mới mở miệng thì chỉ nghe một tiếng súng đoan lời nói phía sau cô ta bèn đột ngột dừng lại Tiếp đến tôi nghe thấy giọng nói của La Thiền Cô không sao chứ Thì ra người đi sau tôi chính là anh Tôi nói có vẻ không vui Sao anh lại bắn đi chứ Nếu không tôi đã biết cô ta là ai rồi Cô ta muốn hại cô Cô không nhận ra điều đó hay sao Tôi mặc kệ anh ta quay người bước về phía trước Lần này không hề rơi xuống giống như trước đây Mà lại đi được ra khỏi đồng cũ Trong vùng đất hoang vắng Chờ đợi tôi vẫn là một người phụ nữ Mặc váy trắng đó Lần này cô ta không nói Chỉ chầm chầm nhìn tôi Bằng một đôi mắt sâu thẳm như giếng khơi Tôi không nhịn nổi Lên tiếng hỏi cô ta Cô có biết người con gái trong động tối Có phải là đôi hiểu hay không Cô ta không trả lời thấy cô đứng đây làm gì Có phải cô đang đợi tôi Cô ta cũng không nói Sao cô không nói gì thế Cô có biết vì sao tôi lại biến thành loài hiểu hay không? Thật bất ngờ, cô ta gập đầu nói, Biết, cô lại đây, tôi nói cho cô biết. Tôi vội vàng bước về phía cô ta, Cô ta định mở miệng, chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của La Thiên. Hãy cẩn thận! Đoàn! Một tiếng, cô gái mặc váy trắng bị trúng đạn ngã xuống. Tôi quay tắt người lại hét lên với La Thiên. Sao anh lại nổ súng kia chứ Anh có biết rằng cô đang định nói cho tôi biết một sự thật này hay sao Anh làm cảnh sát kiểu gì vậy Hai lần là điều làm hỏng việc của tôi cả Anh ta chớp chớp mắt lại nói câu tương tự Cô ta muốn hại cô, cô không nhận ra điều đó hay sao Đúng lúc đó một tiếng động lớn kinh thiên động địa Khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh Vừa rồi là tiếng gì vậy nhỉ tôi chắc chắn đó không phải là nằm mơ cũng không phải là ảo giác tôi khẽ lay gì phớt gì phớt trong bà có vẻ đang ngủ rất say không có phản ứng gì cả tôi sào điện thoại di động ở bên cạnh gối nhìn giờ hai giờ năm mươi bảy phút điều hòa trong phòng bật lên rất lạnh toàn thân tôi lạnh toát tôi giơ tay bật đèn ở đầu giường nhưng lại nghe thấy một tiếng ầm rất to khiến tôi suýt nữa kêu lên Không biết cửa phòng đã bị mở ra từ bao giờ, tiếng động phát ra vừa rồi là tiếng cánh cửa bị gió thổi đập mạnh vào trong tường. Gió ở đâu mà thổi mạnh như vậy được chứ? Tôi lại khẽ gọi gì phấn, nhưng bà vẫn không hề có phản ứng. Tôi cảm thấy càng lúc càng lạnh, như thể xung quanh đều là gió thổi thẳng vào xương tủy của tôi. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy có một người đang đứng ở chỗ tôi, không nhìn thấy. cứ lạnh lùng nhìn tôi có lẽ người đó là mẹ của lôi hiểu cũng có thể chính là lôi hiểu thứ cảm giác vô cớ này khiến cho tôi vô cùng sợ hãi tôi loạn choạng bước xuống giường đi đánh cửa bên ngoài chẳng có gì cả hành lang tĩnh mịch vắng vẻ tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim tôi ngồi bàn rút đầu lại vào trong phòng đang định đóng cửa bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn từ tầng một vọng lên Tôi quay phát lại nhìn dì vấn Nhưng bà vẫn nằm im trên giường Không hề nhúc nhích Tôi chợt cảm thấy hơi quáng sợ Tiếng động lớn như vậy Mà bà lại không nghe gì hay sao Còn cả vú ngủ Toàn thân tôi bỗng co rúm lại Âm thanh đó hình như có lẽ được truyền ra Từng phòng của vú ngủ Tôi cố gắng trấn tỉnh Lấy hết dũng khí bước ra bên ngoài Liếm liếm đôi môi khô công Vú ngủ ơi, vú ngủ Đáp trả lại tôi vẫn là khoảng căm lặng đến sợ người Tất cả mọi thứ dường như đều đã chết Tôi như thể đang đứng trong một cổ quan tài khổng lồ Tôi xuống tầng dưới Dừng lại trước cửa phòng của vũ ngủ Qua khe cửa tôi vẫn thấp thoáng nhìn thấy trong phòng có ánh sáng Lúc mờ lúc tỏ giống như là đang thắp nến Kỳ lạ, muộn thế này rồi Vũ ngủ lại thắp nến để làm gì khi chứ? nếu bà còn chưa ngủ vậy thì vừa nãy tôi gọi bà sao bà lại không có phản ứng gì cả tôi vừa bồn chồn vừa gõ cửa phòng muốn ngủ vũ đã ngủ chưa bên trong vẫn không hề có phản ứng tôi không kìm được vò xoay nắm cửa mở ra cùng lúc đó đôi mắt tôi bỗng trằn trật lao chạy lên trên lòng giống như một kẻ điên gào thét giữa nỗi sợ hãi tột cùng gì phấn gì phấn gì phấn dì phấn cuối cùng đã giật mình tỉnh giấc khuôn mặt hãy còn ngái ngủ lao ra khỏi phòng sao thế hiểu hiểu đã xảy ra chuyện gì vậy tôi lao đến nắm chặt tay bà nói lắp ba lấp bắp vú ngủ vú ngủ đã treo cổ vú ngủ vú ngủ dì phấn chỉ ngẩn người trong giây lát bèn đẩy tôi ra chạy xuống tầng dưới vú ngủ vú ngủ có gì gì vậy bà chủ khi tôi nhìn thấy vú ngủ đang đứng trước cửa phòng tôi ngẩn người ngồi bệt luôn xuống bậc thang cầu thang toàn thân lạnh toát mất hết trí giác hiểu hiểu mặc dù giọng nói của dì phấn vẫn dịu dàng như mọi ngày nhưng lại làm tôi giật nảy mình tôi hoảng hốt nhìn bà còn giống người lại ở trong góc tường run bằng bật. đừng sợ hiểu hiểu đó chỉ là ảo giác mà thôi dì phấn ngồi ở bên giường mỉm cười với tôi nhưng tôi lại cảm thấy nụ cười của bà thật đáng sợ. đằng sau chắc chắn có giấu một con dao sắc nhọn. tôi không nhìn nhầm đâu. Quyết không thể nào là ảo giá được. tôi nhìn thấy rõ ràng. vú ngủ treo cổ ở trong phòng. bên cạnh bà còn để một chiếc đèn lồng màu trắng. cũng giống như cái đêm bà đứng bên cạnh ở bể bơi. bà cũng cầm một chiếc đèn lồng màu trắng. đây chắc là một cái bẫy. chắc chắn là như vậy. Nếu không, rõ ràng vũ ngủ đã treo cổ tự tự chết rồi, sao chỉ trong một chớp mắt lại có thể sống sờ sờ ngay trước mặt tôi được. Bà đã cố tình gây ra tiếng động ở tầng dưới để dụ dỗ tôi, để tôi bước từng bước ra vào trong cái bẫy này. Hiểu hiểu, dì vẫn nắm lấy bàn tay tôi, tôi rụt lại nhưng lại không còn chút sức lực nào nữa, đành để cho mặt bà nắm chặt tay tôi, bà nói... cháu biết không cháu như thế này khiến gì lo lắng lắm đó từ sự cố thứ nhất đến sự cố thứ hai giờ lại như thế này nữa sự cố thứ nhất ừ cháu không nhớ cũng đúng thôi lần đó cháu cũng là người duy nhất sống sót tìm tôi dập thoát lên đó là sự cố gì vậy thì cũng là tai nạn giao thông dì phấn vỗ vỗ vào tai của tôi được rồi cháu ngủ đi sau này dì sẽ kể cho cháu nghe sắc mặt của cháu tệ lắm. Có cần gì thì gọi cho bố cháu, bảo ông về nhà được không? Không cần đâu ạ. Tôi lắc đầu, ngả người nằm nghiêng xuống giường. vụ tai nạn giao thông lần thứ nhất, lôi hiểu cũng là người may mắn sống sót. Điều này thì có ý nghĩa là gì? Tôi hỏi gì phấn. Thấy vụ tai nạn lần đó, cháu cũng là người duy nhất sống sót hay sao ạ? Không phải. Do dự dây lát bà mới nói tiếp. Nhưng vụ tai nạn lần thứ hai. Ba người chết đều là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn lần thứ nhất. Tôi nghe mà cảm thấy vô cùng mơ màng, điều này lại mang ý nghĩa gì đây? Cháu đã xem, tử thần đến rồi chưa? Cháu chưa? Mà nói là gì vậy ạ? Là phim, điện ảnh hay là truyện? Dì phấn cười nằm xuống cạnh tôi, tiện tay tắt đèn. Có thể là dì đã suy nghĩ nhiều quá rồi, không có gì đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu, không xảy ra chuyện gì nữa. Trong đêm tối, giọng nói của dì Phấn nghe vô cùng nặng nề Như thể đang có tai họa nào đó sắp sửa dán xuống vậy Tử thần đến rồi thì có liên quan gì đến hai vụ tai nạn giao thông của Lôi Hiểu Xem ra tôi phải tìm bộ phim đó xem như thế nào Mười giờ sáng tôi nhận được cuộc điện thoại từ Ngô Tử Thụ Anh ta nói đã giúp tôi hẹn cô, cổ tiểu yên rồi Nửa tiếng nữa sẽ gặp nhau ở quán cà phê Thượng Đảo trên đường Vĩnh xứ Tôi thay quần áo xong đang chuẩn bị ra khỏi cửa Điện thoại lại vang lên Là một người con gái lạ gọi tới Nhưng qua ngữ khí trong điện thoại Có lẽ cô ta và Lôi hiểu là bạn thân của nhau Hỏi tôi đã xuất viện từ khi nào Với một vẻ rất quan tâm Tôi nói qua loa mấy câu Vội bước ra khỏi cửa Ở đồng dây bên kia cô ta kêu lên Thái độ kiểu gì vậy? Hả con nhà đầu chết thì kia Mình là tấm lệ ba nè Ờ không phải mình đang có việc phải đi ra ngoài Cái gì cậu định ra ngoài nữa sao Cô ta lại kêu lên Mình sắp đến cổng nhà của cậu rồi nè Cậu đợi mình một chút Nói xong cô ta bèn tắt máy Tôi vừa mới đi xuống tầng dưới Liền nhìn thấy một chiếc xe taxi dần ngoài cổng Rồi một cô gái mặc chiếc váy Liền hai dây Có hoa màu lam nhỏ li ti bước xuống bước nhanh về phía tôi, tôi cười rạng rỡ. cậu bình phục nhanh thật đấy, hiểu hiểu. cô gái này rất đáng yêu, có một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. nụ cười của cô dường như khiến cho bầu trời đang u ám trở nên trong xanh hơn. cô để tóc ngắn vén tai, cười trong rất như một con búp bê. kỳ lạ, hình như tôi đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải. tôi vừa mỉm cười với cô mà không biết phải nói gì. sao thế hiểu hiểu? Bộ dạng của cậu như là không hề quen biết mình vậy Cứ ngẩn người nhìn mình như vậy Vừa nói cô vừa đi thẳng lên lầu di phấn và vũ ngủ không có ở nhà hay sao Mình không biết chắc là đi chợ rồi Tôi vừa đi theo cô ta lên tầng Vừa lơ đẩm nhìn giờ hiển thị trên di động Tôi còn phải đến quán cà phê Thượng Đảo Ở trên đường Vĩnh xứng để gặp cô Cổ Tiểu Yên nữa Cô gái tắm lề văn này đến chẳng đúng lúc gì cả Cô đi thẳng vào phòng với tôi với vẻ rất tự nhiên và quen thuộc, giống như là vào phòng của chính mình vậy. Tôi thật không biết nên đuổi khéo cô về bằng cách nào đây. Thấy tôi không nói gì, cô nghiêng đầu nhìn tôi. Ôi, cậu và bác sĩ Mễ dạo này như thế nào rồi? Bác sĩ Mễ, tôi chào mày, chẳng có như thế nào cả. Đúng là bụng nghĩ một đằng, miệng thì nói một đẻo, chẳng phải cậu rất thích anh ta hay sao? Cứ cười nhạt rồi nhìn đồng hồ di động Cô nhìn tôi một lúc rồi mới nói kỳ lạ hiểu hiểu, hình như là cậu đã thay đổi Trước đây cậu không có như vậy mà Không đâu, mình có việc gấp phải đi ngay Có một việc quan trọng Cô cười, ghét thật đấy Người ta vừa mới đến, cậu đã đuổi đi Mình còn muốn được ngủ một giấc Trên cái chiếc giường mềm mại của cậu đấy Nói xong lại lườm tôi một cái Bộ dạng đáng yêu của cô khiến tôi cũng thấy dễ chịu, tôi cũng cười nói, hay là cậu cứ ngủ ở đây, mình đi một lát rồi quay về. Thôi đi, mình đi cùng với cậu, Mình cậu đợi mình một lát, mình đi vào trong nhà vệ sinh. Cô lưu luyến rời khỏi chiếc giường nhúng nha nhúng nhạy bước vào nhà vệ sinh. Mọi việc đều hết sức bình thường, không có bất cứ sự khác lạ, ám thị nào, cho nên tôi ngồi xuống giường. Vừa chờ cô, vừa lôi máy ra để nghe Vốn không hề nghĩ có thể sẽ xảy ra chuyện gì Ai mà có thể ngờ, một người trong nhà vệ sinh cũng có thể xảy ra chuyện được cơ chứ Hơn nữa, lại còn ở trong nhà Máy hát đang phát bài Sứ Thanh Hoa của Châu Kiệt Luân Bài hát của chàng ca sĩ này, tôi vốn nghe không hiểu lắm Tiết tấu nhanh cứ như là đang tụng kinh Nhưng không thể phủ nhận Sứ Thanh Hoa là một bài hát rất hay Nghe rất dễ chịu nên tôi ấn nút nghe mãi một bài Nhưng sau khi tôi nghe bài hát này tới ba lần tấm Lệ Tăng vẫn chưa bước ra khỏi nhà vệ sinh Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Nghe ba lần bài hát này chắc chắn đã quá mười phút Sao cô ấy lại vào trong đó lâu như thế Tôi nhìn cánh cửa phòng vệ sinh lại không tiện dục cô ấy Có lẽ cô ấy ăn phải cái thứ gì đó không vệ sinh nên bị đau bụng thấy là tôi nằm ngứa trên giường nhẫn nại đợi cô ta vừa nghe nhạc vừa nghĩ lát nữa cổ tiểu yên thì mình nên nói gì với cô ta hỏi cô ta rốt cuộc là ai hay là hỏi cô ta có phải đã từng chơi đùa với rắn giết người trong ngôi nhà ma vừa nghĩ đến những hình ảnh trong tivi của ngôi nhà ma đã khiến tôi sợ hãi dựng tóc gáy sự việc hãi hùng đó Cho dù đúng là sự thật do chính cô ta gây nên, cô ta cũng chưa chắc đã chịu thừa nhận. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, tính đến lúc này ít nhất cũng phải thêm hơn 10 phút nữa. Tôi không thể nào đợi được nữa, nếu như một người vào nhà vệ sinh hơn 20 phút thì có lẽ là không được bình thường. Chắc không phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, nhưng ngay lập tức tôi lại cảm thấy có một sự lo lắng của mình. thật buồn cười, đi vào nhà vệ sinh thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ, chẳng lẽ lại ngã nhào vào trong bồn cầu. Mặc dù như vậy, tôi vẫn tắt máy hát và đi đánh đó, vì tôi đã mất hết kiên nhẫn, cô ấy đi vệ sinh lâu quá. Tôi khẽ gõ cửa, "Tống Đại Văn, cậu đã xong chưa vậy?" Không nghe trả lời, trong nhà vệ sinh không có bất cứ âm thanh nào cả. Tôi lại hỏi thêm mấy lần nữa, nhưng bên trong vẫn không có tiếng trả lời này không phải là cậu đã rơi vào cùng một lúc tôi mở cánh cửa nhà vệ sinh ra giọng nói của tôi cũng chợt im bặt trong nhà vệ sinh không có ai cả nhà vệ sinh khép kín chỉ có một ô cửa sổ nhỏ ở trên tường nhưng ô cửa sổ đó đến nỗi một con mèo cũng khó có thể ra ngoài được còn tống lệ văn thì lại bốc hơi biến mất ra khỏi căn phòng này nhà vệ sinh trống không Tôi chợt nhớ đến việc đi cùng với Diêu Giai đến ngôi nhà ma. Diêu Giai cũng đã biến mất trong ngôi nhà ở trên tầng, sau đó lại lý kỳ xuất hiện trong nhà vệ sinh tầng dưới và đã bị lộn da mặt. Tôi không dám liên hệ hai sự việc này lại với nhau, nhưng việc tấm lệ văn, không cánh mà bay, không thể nào khiến tôi không nghĩ như vậy được. Giữa chúng nó có sự quen thuộc khiến cho tôi phải ngẹt thở. Tôi hít thở một hơi thật sâu lạnh toát, Quấy người lao xuống tầng dưới đầm thẳng vào vũ ngủ vừa mới đi chợ về Ở ngay bậc cầu thang sức chút nữa làm bà lăn xuống Bà vội vàng nắm lấy tay vịnh của cầu thang Hốt hoảng lên tiếng Cô chủ sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi không có thời gian để giải thích với bà Tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh tầng 1 Bên trong vẫn trống không Sau đó tôi lại chạy lên chạy xuống Điên cuồng để tìm kiếm tấm lệ văn đang bị mất tích trong nhà vệ sinh Trong cả ngôi nhà Cuối cùng tôi ngồi bệt xuống đất thở dốc Tấm lệ văn tại sao lại biến mất kia chứ Sao cô lại biến mất chứ Cô chủ Vũ đừng có đến đây Vũ ngủ vốn định đi đến chung với tôi Nghe thấy tôi hét lên như vậy Bà lập tức dừng bước Đứng yên nơi đó không biết nên làm gì Vũ có nhìn thấy Tôi định nói nhưng lại ngừng lại Tôi biết có hỏi bà thì cũng vậy thôi Tống lệ văn vốn không hề bước ra khỏi nhà vệ sinh Vú ngủ sao có thể nhìn thấy cô ta được kia chứ Nhìn thấy gì cơ Vú ngủ thận trọng lên tiếng Tôi không trả lời bà Là người dựa đầu vào cái tường Tất cả việc này là như sao nhỉ Tại sao điều bắt tôi phải gặp Tống lệ văn là ai Sự xuất hiện của cô ấy như thế nào Và biến mất ngay trước mặt tôi Hoặc là não tôi đúng thật là có vấn đề, đã xuất hiện ảo giác, vốn không hề có cô gái tên Tống Lệ Văn này. Cô ấy vốn không hề đã đến đây, càng không hề bị biến mất trong nhà vệ sinh, tất cả mọi việc này đều là ảo giác. Nghĩ đến đây, tôi đứng bật dậy lao vào phòng, tôi cầm di động kiểm tra các cuộc gọi đến, sau đó tôi ngấn người một lát, ấn nút gọi lại số điện thoại của Tống Lệ Văn, gọi đến cho tôi. Điện thoại báo số máy đối phương không đủ tài khoản Cuối cùng tôi cũng không thể chịu đựng thêm được nữa Ôm chặt đầu gối khóc hù hù Tôi biết đây không phải là áo giác Tổng đại văn thật sự đã đến đây Và cũng đúng là đã biến mất trong ngôi nhà vệ sinh Nếu không số điện thoại đó là do ai gọi đến được cơ chứ Cô chủ Vô ngủ đứng ở cửa muốn vào an ủi tôi Nhưng lại rụt rè sợ sợ Ra ngoài, vốn ra ngoài đi Bà đã ngần ấy tuổi Tôi không cố ý nổi nóng với bà Nhưng tôi cảm thấy sợ bà Từ đêm hôm qua sau khi nhìn thấy bà Bị treo cổ trong phòng Tôi vô cùng sợ hãi Tôi thậm chí cho rằng bà đã đóng giả vẻ già nu này Cho nên sau khi hét lớn với bà Tôi lại càng khóc to hơn Tôi không biết ai có thể cứu tôi Thoát ra khỏi cái bẫy này Tôi gọi điện thoại cho La Thiên Nhưng sau khi anh ta nghe máy, tôi lại không thể nói được gì, tôi chỉ khóc nghẹn ngào. Anh ta cũng không nói gì, chỉ yên lặng, lắng nghe tôi khóc. Khóc hồi lâu cuối cùng tôi tắt máy, xem ra anh ta còn trầm ức hơn cả Mỹ Dương. Ít ra cũng cần phải hỏi xem, tại sao cô lại khóc chứ? Các tôi bạn tôi đang, đang nghe chuyện nghe. do Bộ trải bảo. của thư viện audio.net diễn đọc. Khi nhận được cuộc điện thoại của Ngô Tử Thụ, tôi mới nhớ ra còn phải đi đến đường Vĩnh Sướng để gặp Cổ Tiểu Yên. Vừa rồi bị sự việc tấm đại văn mất tích một cách bí hiểm làm cho sợ hãi quá, suýt nữa đã quên luôn cái việc này. Ngô Tử Thụ rất tức giận, ở trong điện thoại chất vấn tôi, tại sao lại cho cô ta leo, cho anh ta leo cây? Tôi lu miệng xin lỗi anh ta. nói là sẽ đến đó ngay tôi lấy giấy ăn lao sập nước mắt vội vàng bước ra khỏi phòng vốn định vào nhà vệ sinh rửa mặt nhưng tôi lại không dám vào tôi sợ mình cũng sẽ bị biến mất giống như tấm lệ văn có trời mới biết tại sao cô ấy không có cánh mà bay biến mất khỏi nhà vệ sinh vốn hoàn toàn khép kín như vậy một người sống sầm sờ ra đó sao có thể bốc hơi biến mất như vậy được kia chứ rốt cuộc Cô ấy đã bị đưa đi đâu Và bị thứ gì đưa đi đâu Khi tôi bước xuống lầu bố ngủ đang quay lưng lại với tôi Nói chuyện điện thoại Giọng bà rất khẽ Tôi không biết cô ấy khóc rất thảm thiết Hình như là nhìn thấy cái gì đó vô cùng đáng sợ Và chạy khắp nơi Đúng là như một con nhặn vậy đó Trong nhà không có Đúng vậy Liệu có cần gọi bác sĩ mẹ Ờ thật sự cần bắt cô ấy Nói đến đây, giọng vũ ngủ càng nhỏ hơn Thậm chí tôi không nghe rõ những câu nói phía sau Nhưng cũng khiến con tim tôi như bị chích một phát nhói đau Tôi nhón chân thật khẽ Không dám làm kinh động đến bà bước nhanh ra khỏi cửa Tôi không biết vừa rồi Có phải vũ ngủ nói chuyện với gì Phấn hay không Tôi thầm nhắc lại lời bà Thật sự cần bắt cô ấy Trong câu nói này Rõ ràng là tràn đầy sự nguy hiểm, thậm chí còn đầy sát khí Tôi không kìm được khẽ rung lên, họ muốn làm gì tôi khi chứ Lời nói của bà chắc chắn là muốn nói tới lôi hiểu Còn tôi thì lại quá xui xẻo, nhập vào thân xác của lôi hiểu Nếu như họ thật sự muốn làm hại lôi hiểu, tại sao lại phải đợi đến tận bây giờ Cứ phải đợi đến khi tôi biến thành lôi hiểu thì mới chịu chuẩn bị ra tay Lẽ nào họ đã sớm biết tôi không phải là lôi hiểu thật sự, cho nên mới ra tay với tôi. Tôi nước nhìn đường, chân trời xa tích và u ám, chỉ muốn khóc nhưng không thể khóc nổi. Hai mươi phút, tôi ngồi xe taxi đến quán cà phê Thượng Đảo trên đường Vĩnh xướng Vừa vào, tôi đã nhìn thấy cổ Tiểu Yên ngồi ngay ở vị trí gần cửa sổ. Cô ta đang sốt ruột nhìn xung quanh. Rõ ràng đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa Tôi đi đến đó ngồi xuống đối diện với cô ta Cô ta biểu ngồi Nghe cái tên biến thái đó nói là cô tìm tôi Có thể nhận ra thái độ của cô ta không hề thân thiện một chút nào Ờ đúng vậy, xin lỗi, để cô phải đợi lâu Tôi hơi ngẩn người, ngay cả các xưng hô của cô ta với ngô tử thụ cũng giống y như đúc Tôi chấm tỉnh lại nhìn cô ta, thứ cảm giác này nếu không phải tự mình trải qua thì không thể nào trải nghiệm được, giống như tự đang sôi gương, nhưng lại hoàn toàn không phải là đang sôi gương. Cứ nhìn mãi, trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng chưa từng có bao giờ, hơn nữa còn kèm theo cả sự lạnh giá đến tầm xương tủy, bởi vì tôi đã cảm nhận rõ ràng cô ta không phải là tôi. Đương nhiên cô ta chắc chắn không phải là tôi Nếu không thì tôi là ai kia chứ Mặc dù nhìn cô ta bất luận vẻ bên ngoài hay giọng nói đều giống tôi y như hệt Nhưng tôi không biết phải hình dung loại trực giác này của tôi như thế nào Mọi người đều nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn Đúng vậy đó quyết không phải là ánh mắt của cổ tiểu yên Mặc dù khi tôi nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn lại tôi Mặc dù biểu hiện của cô ta rất bình tĩnh, phẳng lặng như mặt nước Nhưng trong ánh mắt cô thể hiện một sự bất an Hơn nữa, rất lạnh, cực kỳ sắc bén, giống như một con dao nhọn Cô ta đang cố che giấu chân tướng sự thật mà tôi không hay biết Qua ánh mắt của cô ta, có thể nhận ra cô ta là một cô gái độc ác, bản chất xấu xa Hơn nữa, cô ta tạo cho tôi một thứ cảm giác quái dị, quái dị đến nỗi tôi không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, thậm chí còn đoán định cả cái cơ thể ngồi đối diện tôi đây vốn không phải là của tôi. Suy nghĩ này khiến tôi giật nảy mình, đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi tuyệt vọng và ớn lạnh. Một cô gái có bản chất xấu xa như vậy biến thành tôi, có trời mới biết cô ta sẽ gây ra những chuyện gì. Liệu có làm hại bố mẹ tôi không? Nhưng nếu như cơ thể này không phải là của tôi Vậy thì cơ thể của tôi đang ở đâu? Lẽ nào vẫn đang nằm cạnh thi thể của diêu dai trong nhà vệ sinh Trong ngôi nhà ma hay sao? Còn nữa, nếu như cơ thể này không phải là của tôi Vậy thì cô gái trước mặt tôi đây là ai kia chứ? Sao cô ta lại thay thế tôi? Sao cơ thể giống y hệt như là tôi? Điều này rõ ràng không hợp logic nhưng trực giác của tôi sao lại mãnh liệt đến như vậy? tôi đột nhiên nhớ lại đã từng có lần có mấy người đánh nhau trong cửa hàng của mẹ, không may đập cái cốc trà vào trán của tôi. nếu như muốn biết cơ thể trước mặt của tôi đây có phải là của tôi hay không, thì chỉ cần xem cái trán cô ta có vết sẹo hay không là rõ ngay. nhưng trán cô ta đã bị một mái tóc dài che khuất. tôi sao có thể xem được đây? Tôi vừa bồn chồn vừa suy nghĩ một đối sách Cô hẹn tôi ra đây, chắc không để là xăm xôi tôi chứ Cô ta vừa mở miệng nói, tôi ngược lại còn trấn tỉnh hơn Tôi cười nói, đương nhiên không phải như vậy rồi Chúng ta hãy ăn chút gì đi nhé Nói xong tôi giơ tay gọi nhân viên phục vụ, chọn món mì ý xào Cô ta chọn món thịt bò bít còn dặn thêm thịt bò không được chín quá tốt nhất vẫn còn một chút máu. tôi nghe mà thấy lạnh cả xương sống. lập tức nghĩ đến hình ảnh một cô gái đã hút máu rắn trong tivi. giờ thì tôi có thể khẳng định cái cô gái trong tivi chính là cô ta. ngoài cô ta ra liệu có thể ai được nữa chứ? cô tìm tôi có việc gì? tôi nhớ là hình như chúng ta không quen biết nhau. anh thụ có hỏi tôi có phải là tranh giành người yêu của cô? thật là nực cười. nếu như vậy tôi nghĩ có thể là cô đã nhầm lẫn rồi ngữ khí của cô ta cứng nhắc hơn nữa còn mang theo một thái độ áp bức khiến người nghe có cảm giác như người bề trên nói chuyện với kẻ dưới vậy cô đã từng đi đến ngôi nhà ma bao giờ chưa tôi không muốn vòng vo vò với cô ta tôi nhìn thẳng vào cô ta đang suy tính xem làm cách nào mới có thể xem được cái vết sẹo trên trán của cô ta Ngôi nhà ma, ngôi nhà ma nào, tôi chưa từng nghe nói Thật vậy sao? Tôi cười dự lưng vào thành ghế Cô gái này xem ra cũng khá xảo quyệt Tôi chuyển đề tài Cô rất là xinh, nếu như không để mái tóc dài, Chắc chắn sẽ xinh hơn Khuôn mặt cô không phù hợp với mái tóc này Cô ta không nói gì hết Nét mặt thể hiện một sự nghi ngờ Nhưng vẫn bất giác giơ tay, hất cái mái tóc Tôi lập tức mở to mắt nhìn, nhưng đáng tiếc cô ta lại thả tay xuống, tôi không kịp nhìn thấy gì cả. Lát sau nhân viên đem đồ ăn mà chúng tôi gọi đến, cô ta cầm dao đĩa, cắt một miếng thịt bò đưa lên miệng làm bầm, vẫn còn chín quá. Tôi nuốt đắng ực nước bọt, rõ ràng nhìn thấy miếng thịt bò đó, nó vẫn còn có máu đỏ. thật không ngờ cô ta vẫn còn chê quá chín thế thì thà đưa cho cô ta miếng thịt sống cho xong nhìn thấy cô ta ăn từng miếng thịt nửa sống nửa chín đó tôi không còn muốn ăn gì nữa tôi uống một ngụm trà cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong dạ dày rồi hỏi cô ta có phải là cô rất thích trắng phải không cô ta lập tức dừng lại bộ dạng kinh ngạc như thể sắp phun miếng thịt bò ra cô ta kinh hãi nhìn tôi tôi sợ nhất là rắn đấy sao cô lại nghĩ tôi thích nó phản ứng thái quá của cô ta khiến tôi cảm thấy nực cười rõ ràng là chưa đánh đã khai cô ta càng tỏ vẻ như vậy thì lại càng bại lộ sự giả tạo đóng kịch của cô ta thế nên tôi cười nói với cô ta tôi đã từng đi đến ngôi nhà ma tôi đã nhìn thấy trong tivi có một ngôi nhà ma đã có cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn một cô gái vừa chơi đùa với rắn Mà lại vừa giết người Cô gái đó trông rất là giống cô Nghe xong cô ta đột nhiên bật cười Cô thật là biết cách nói chuyện cười Tôi cũng cười theo cô ta Đúng vậy, nhưng nếu tôi nói là chuyện này Với cảnh sát, có thể họ sẽ không cho rằng Đây chỉ là một câu chuyện cười Cô ta liên tục gật đầu Đúng đúng, thật sự cần phải nói cho cảnh sát biết Giết người là một việc phạm pháp đấy Sau đó cô ta lại ngơ ngác nhìn tôi Nhưng cô nói với tôi những việc này Thì để làm gì Tôi có phải là cảnh sát đâu Tôi không giúp được cho cô đâu Tôi cầm phẩm đánh lộ miếng ra miếng lời Chỉ muốn cho cô ta một cái bàn tay Cô làm sao vậy Tôi thật sự không thể giúp được gì cho cô Nếu không có việc gì Thì tôi đi trước đây Tôi còn phải về trong cửa hàng cho mẹ của tôi nữa Nói xong cô ta đứng dậy Chuẩn bị bước đi Cổ tiểu yên, tôi gọi cô ta lại, rốt cuộc, cô là ai? Câu này, cô hỏi có vẻ không được bình thường, chẳng phải cô đã gọi tên tôi là gì rồi hay sao? Tôi hỏi câu này rất bình thường đấy, bởi vì tôi biết cô vốn không phải là cổ tiểu yên. Vậy sao? Cô ta vẫn cười rạng rỡ với tôi như vậy, có vẻ như tôi là một kẻ đang cố tình gây chuyện. Vậy cô nói xem, tôi là ai? Nếu như tôi biết, hôm nay tôi đã không hẹn cô đến đây Cô ta lường tôi một cái, cố ý đóng giả bộ dạng ngất xỉu, giơ tay lên sờ tráng Hành động đó của cô ta giúp tôi có thể nhìn thấy rõ Trên trán cô ta đúng là cũng có một vết sẹo Vậy thì cũng chính là cơ thể này chính là của tôi Trong lúc tôi đang ngẩn người, cô ta nhìn tôi với ánh mắt đồng tình Nói với một vẻ đáng tiếc Tôi nghe A Thụ nói cô xảy ra một chút sự cố Nên bị mất trí nhớ Thật không ngờ Thần kinh của cô cũng có vấn đề Cô nên đi bác sĩ Có thể sẽ khá hơn đấy Là nói chăm chọc của cô ta Khiến tôi vô cùng phẫn nộ Tôi cố gắng kìm nén lạnh lùng nói Cô biết tôi vốn không hề bị mất trí nhớ Hơn nữa Người thần kinh có vấn đề không phải là tôi Nếu cô thật sự là cổ tiểu yên Cô có thể nói cho tôi, ngày sinh nhật của bà nội cô được hay không? Cô có thể nói ra ông nội cô mất vào năm nào? Cô có thể nói ra ông nội cô mất như thế nào hay không? Cô đúng là người rỗi hơi rảnh chuyện. Cô ta lắc đầu, quay người định bước đi. Không trả lời được có phải như vậy hay không? Tôi không muốn làm khó dễ cô, tôi chỉ muốn biết chân tướng của sự việc. Cô không sợ tôi nói tất cả những chuyện này cho cảnh sát biết hay sao? Tôi không tin trên thế giới này lại có một người hiểu hết được tất cả mọi việc về cổ tiểu yên bằng tôi. Lời nói của tôi đã quá rõ ràng, cô ta ngừng lại nhìn tôi trầm chằm, chằm, sắc mặt rất tệ, giống như bị người khác ngầm xem xét được cái bí mật trong nội tâm của cô ta vậy. Nhưng cô ta đã nhanh chóng thể hiện bộ dạng tỉnh bơ. Cúi người xuống, đặt bàn tay lên mặt bàn rồi kẻ nói Cô cho rằng, cảnh sát sẽ tin cô hay sao? Cô nói tôi vừa chơi đùa với rắn, lại vừa giết người, vậy thì chứng cứ đâu Đừng có quấy rày đeo bám nữa, Trần tướng sự thật Khi cầm được hé mở thì tự nhiên sẽ hé mở mà thôi Nếu không, người khác sẽ cho là cô bị thần kinh đấy Bây giờ, chẳng phát rất tốt hay sao? Cô có một ông bố rất giàu có Cô muốn gì thì có lấy kia mà Tôi không cần những thứ đó Tôi buộc miệng nói Mồ hôi lạnh cũng toát ra Cô ta quả nhiên đã biết được chân tướng sự việc lôi hiểu ở đâu Cô ta ghi sát mặt lại Xích chút nữa đã chạm vào mũi của tôi Cô chẳng phải là đôi hiểu hay sao Là người thừa kế tài sản của nhà phú ông giàu có Tôi ngẩn người ngồi xuống Hoàn toàn không kịp định thần lại được thần người nhìn cô ta ngạo nghễ, rồi khỏi quán cà phê như một con rối gỗ. Trần tướng sự việc rốt cuộc là gì đây? 10 phút sau tôi gọi điện cho La Thiên, bởi vì qua lời nói của cô ta, tôi cảm thấy âm mưu này có liên quan đến Lôi Cận Nam, rất có khả năng có người muốn cướp đoạt tài sản của ông. Không chừng âm mưu này đều có liên quan đến gì phấn vũ ngủ. Mặc dù tôi không biết tại sao, tôi lại bị cuốn vào đây. Càng không nói rõ tại sao tôi lại biến thành lôi hiểu, nhưng tôi dám khẳng định lôi hiểu thật sự đã bị hại, cho nên tôi chỉ có thể tìm La Thiên. Tôi không biết liệu tôi có thể tin tưởng được ai. La Thiên là cảnh sát, hy vọng anh ta có thể giúp tôi tìm ra trần tướng sự thật, không thể để cho họ đạt được âm mưu. Khi điện thoại vừa được kết nối, La Thiên nói là đang rất bận, lát nữa sẽ gọi lại cho tôi sau. Cũng không đợi tôi nói xong thì đã tắt máy Tôi thất thần nhìn đoàn người qua lại đông đúc bên ngoài Qua cửa ký, chạm mặt đất Cảm giác như mình đang bị cái động đen vô hình Hút chặt vào, càng lúc càng sâu Tôi liên tục hỏi mình Trần Tứ sự việc rốt cuộc là gì? Bên tài tôi vang lên một câu nói của cổ tiểu yêu Cô cho rằng cảnh sát sẽ tin hay sao? Cô nói tôi vừa chơi đùa với rắn vừa giết người Vậy thì chứng tứ đâu Đừng có quấy ràng đeo bám nữa Trần tướng sự thật Khi cần được hé mở Thì tự nhiên sẽ hé mở mà thôi Nếu không người khác sẽ cho là cô bị thần kinh đấy Bây giờ chẳng phải là rất tốt hay sao Cô có một ông bố giàu có Cô muốn gì có nấy kia mà Cô ta nói không sai một chút nào Liệu La Thiên có tin tất cả những chuyện này hay không? Tôi vốn không hề biết âm mưu này là gì. Tôi phải nói với La Thiên thế nào để anh ta tin tôi là cổ tiểu yên thật sự, còn cô ta mới là kẻ mạo danh. Nếu La Thiên hỏi tôi, tại sao lại biến thành lô hiểu? Tôi cũng không thể giải thích ra sao. Kể cho anh ta nghe tất cả những sự việc xảy ra trước khi đến ngôi nhà ma hay sao? Nhưng những sự việc đó khiến người bình thường không thể tưởng tượng nổi Nếu là thiền tin trên đời này có ma quỷ thì còn được Còn nếu không tin thì sao? Chỉ sợ anh ta thật sự coi tôi là bị bệnh tâm thần Tôi thở dài não nề qua lời nói vừa rồi của cổ tiểu yên Rõ ràng cô ta đã thừa nhận cô gái chơi đùa với rắn Và giết người đó là cô ta Cô ta đã dám thừa nhận Chứng tỏ cô ta không phải lo nghĩ gì cả Bởi vì cô ta biết Tôi vốn không có bất cứ một thứ gì Để gọi là chứng cứ cả Hơn nữa, trong lời nói của cô ta Còn mang theo một sắc thái Quỳ hiếp Bảo tôi phải tiếp tục làm con gái Của lôi cận nam Đừng có quấy rầy đeo bám nữa Nhưng dì Phấn và vú Mũ Đang chuẩn bị ra tay với tôi Nếu như có người kề da vào cổ bạn Liệu bạn có thể cứ thế mà nhắm mắt để mặc cho họ cứ cổ hay không? Đương nhiên là không thể được rồi Cho dù chỉ có một chút cơ hội mong manh cũng phải cần dốc sức phản kháng Cho dù là liều mạng như là con cá đâm rách lưới Cũng còn hơn là chết một cách không rõ ràng Tôi nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương tôi cần phải liều mình với bọn họ Dì thấn, vũ ngủ và cổ tiểu y, đó rốt cuộc có phải là cùng một bọn hay không? Kẻ đứng sau thao túng tất cả mọi việc này, rốt cuộc là người hay là ma? Nếu như tất cả những việc này không phải do ma quỷ gây ra, vậy thì tại sao họ có thể khiến tôi nhập vào thân xác của Lôi Hiểu được kia chứ? Rồi lại làm cách nào để cho một cô gái đó biến thành tôi như vậy? Tôi vẫn chưa từng nghe thấy y học hiện nay có thể làm được cái việc khiến người khác nhập hồn vào thân xác của người khác. Nếu có thì cũng chỉ là nhân bản vô tính. Tôi và cổ tiểu yên hiện nay đều là nhân bản vô tính. Con người thật ra của tôi là lôi hiểu và thật ra đã chết từ lâu rồi. Bọn họ đã nhét suy nghĩ và ký ức của tôi vào cái thân xác đã được nhân bản vô tính của lôi hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại thấy không thỏa đáng Đây có phải là đang đóng phim khoa học viễn tưởng đâu Nếu như phủ định thuyết nhân bản vô tính Vậy thì tất cả mọi việc vẫn liên quan đến ngôi nhà ma Kẻ đứng đằng sau Thào cũng rất có thể chính là cái người phụ nữ Đã treo cổ tự tử trong ngôi nhà ma Có thể cổ thể Yên hiện nay chính là cô ta nhập vào Nhưng tại sao cô ta lại nhập vào thân xác của tôi Rồi lại để tôi nhập vào thân xác của lôi hiểu Nếu như cô ta có quán thù với lôi cận nam Thì sao cô ta không nhập luôn vào lôi hiểu cho xong Lẽ nào cô ta còn quán thù gì với bố mẹ của tôi Ôi lộn xộn quá đi Thành ra một mớ bòng vong Nếu muốn giải được Có lẽ chỉ có thể quay lại cái ngôi nhà ma một chuyến Tôi tự hỏi mình Còn dám quay lại đó hay không Đáp án là không dám, tôi thật sự không dám